Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên em đây rồi Người kia khẽ mỉm cười Chào một lượt Ngước nhìn khả tình Cậu ấy chẳng hề ngạc nhiên Còn tiến mau lại tính cận Thì ra đây là vợ của tử văn Công nhận chăm nghe không bằng mắt thấy Cô thật sự có phúc lắm Mới lấy được cậu ấy Khả tình vẫn đang run dày Cô chỉ khẽ gật đầu rồi bám chặt lấy Tử Văn, đến mức in rõ vết móng tay trên da thịt của cậu ấy. Tử Văn tự nhủ, sao ra đăng làm gì mà cô ấy sợ hãi tới vậy? Người ta điên trước mặt tên đàng, con của anh trai ông Trịnh, cậu ấy cha mẹ mất sớm, không có anh chị em ruột nên ngao du khắp trốn, đi biển biệt cả mấy năm nay không ai biết tung tích. Chẳng hiểu sao bây giờ lại quay về. Cậu ấy ngay từ bé Đã nổi tiếng về huyền Thuận Có thể chấn yểm nói chuyện với người đa khuất Thậm chí người này Còn biết điều khiển âm khi Bà cả lẫn bà hai cùng vui mừng ra mặt Bởi cả hai người họ đều rất quý cậu gia đăng Lần này Đúng lúc cậu về đây Sẽ giúp được cả phổ thoát nạn Từ lúc người này xuất hiện Khả tình cứ như ngồi trên mây Không làm thành việc gì cả Tới mức còn yên phải chiêu chọc Mợ đừng có mà đứng núi này trong núi nọ Mợ có cậu tử văn rồi đấy Nhưng công nhận cậu đang đẹp thật Lại nho nhã nữa Em mà còn phải rung rinh luôn đấy Còn Hiên vừa nhắc Thì cậu ta đã lộ lộ xuất hiện Khả tình nhanh chân tính Chuẩn thẳng Thế đã bị ngáng được Không ngờ chúng ta cũng có duyên đến vậy Mà cô cũng cao số thật đấy Bị ta trôn sống Mà vẫn về tới đây đường đường làm ba của phổ chính giác. Xem ra cô không chỉ may mắn mà còn có chút bản lĩnh. Nhưng khôn hồn thì mau chóng cốt khỏi đây. Nếu không tính mạng của cô và cha mẹ cô, ta không dám đảm bảo. Còn một chuyện nữa, nếu dám nói chuyện của chúng ta cho tử văn biết thì cô sẽ nhận kết cục. Không thể thê thảm hơn đâu. Nhớ cho kỹ vào Già đang nói xong khẽ phủi tay bước đi Mặc cho khả tình Cứ ngây ngốc dõi theo Sự sợ hãi trong cô ngày một lớn dần Cô biết người trước mặt Chính là tên đạo sĩ Mà cái đêm Trồn sống cô làm thần dự của Người này sức mạnh vô biên Kết hợp với thần linh Nên không có cách nào đối phó được Bỗng một bàn tay Chạm nhẹ từ phía sau Làm cô giật bắn người Vẫn chất giọng trầm ấm quen thuộc Em quen cậu ta à Khả tình lắc đầu nguệ nguệ Khó khăn lắm mới phát ra tiếng Tôi không quen Cô ấy lào đảo bước bội bập hòng Nếu đứng ở đây Cô sợ mình sẽ gục ngã mặt Tử văn vẫn yên lặng theo sầu Không hỏi thêm bất cứ điều gì Vào tới phòng Khả tình nằm co do mật góc Gương mặt tái xanh Đôi bàn tay vẫn còn đang run dày Tử văn sợ bờ bị kích động Nên chỉ nằm im ôm chặt Lấy cô ấy vào lòng thủ thị Em có tin tôi không Hà Tình vẫn chẳng đáp lại Bởi cô đang miên man suy nghĩ Những chuyện hồi này Tiếng tử văn lần này Làm cô chấn động Em sợ cậu ta tới vậy Có lẽ nào bộ em làm thần giữ của Liên quan tới người nãy Khả tình vội vàng đưa tay biệt chặt miệng cậu ấy lại ra hiệu im lặng. Bé bé cái mồm thôi, cậu ta mà nghe được là tôi chết luôn đấy. Tử văn hơi hốt hoàng, không ngờ mình đoán bừa lại chúng, nhưng thực sự không biết phải xử lý với gia đăng như thế nào. Đối với cậu, người kia thực sự là ân nhân, là anh em ruột thịt. Cậu ấy đã bao lần không quản nguy hiểm để cứu mạng cho tử văn. Thành ra người nam nhân này vẫn băn khoăn không biết phải mở lời như thế nào Để không bị sứt mẹ tình cảm của đôi biệt Cậu ấy nhẹ nhàng thủ thị Em yên tâm Cậu ấy là người tốt sẽ không làm hại em đâu Khả tình bực bội Tốt cái nỗi gì Hồi nãy cậu ta còn đe dọa tôi Ép tôi ra khỏi đây nữa Tử ban nghe mà choáng ván cả người Đình Bồng sẽ hỏi cho ra lẽ nhưng bị Khả Tình kéo mau lại. Này này, cậu đừng có mà đi nói chuyện này với tên ác má Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net